chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì Đỉnh duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm rất mới của một tác giả rất quen thuộc trên kênh tác giả bùi ngọc phúc và nhắc tới tác giả bùi ngọc phúc thì chắc hẳn quý vị khán thính giả không còn xa lạ gì nữa tác giả bùi ngọc phúc đã được rất nhiều quý vị khán thính giả cũng như là độc giả trong và ngoài nước yêu quý và miến mộ với khá nhiều các tác phẩm ngắn có dài có cũng đã được thể hiện truyền thể audio trên kênh hiện truyện cũng như là đã được in ảnh sách và rất được các đồng giả yêu mến và ủng hộ gần đây thì tác giả bùi ngọc phúc có xuất bản một cuốn sách có tên là lộc vương cửa thánh là tuyển tập các chuyện ngắn hay và đặc sắc với nhiều sắc thái khác nhau những chuyện ngắn có trong tuyển tập này được tác giả phản ánh chân thực cuộc sống chính vì vậy độc giả thấy những nội dung rất dễ hiểu gần gũi thậm chí mọi người thấy mình cũng là một phần trong đó nhiều nhân vật trong đó sẽ khiến cho độc giả có cảm giác là đã từng quen biết ở ngoài đời thực Hiện nay thì Lộc Vương Cở Thánh đã được xuất bản và tự tác giả phân phối tới tài bản đọc. Nếu quý vị khán giả muốn có một cuốn sách được trực tiếp tác giả bùi Ngọc Phúc ký tặng thì quý vị có thể đặt mua cuốn sách này theo đường link được cả Đình Duy ghi ở phần mô tả và phần comment. Tác giả bùi Ngọc Phúc sẽ trực tiếp ký tặng và gửi sách tới tận tay quý vị khán giả. Thay mặt tác giả thì Đình Duy xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Và không để mất thời gian của quý vị nữa thì ngay sau đây là tác phẩm mới có tên Dạ Lan, tập 1, qua giọng đọc, Đình Duy. Trời tăng tảng sáng Cũng là lúc chua gà trống choi nhảy ngay lên đống rơm vươn cổ gáy vang cả một góc sân. Gần như là hiệu ứng tức thì, ngay sau đó, tiếng gà của mọi nhà đều thi nhau gáy ở khắp đầu làng cuối xóm. Lão Bình Chọc mở mắt nhìn ra ngoài sân, đã thấy ánh nắng sớm như rát một lớp bụi vàng trên nền sân gạch. Tờ gian bếp khói bốc lên, báo hiệu giờ ăn cho đàn lợn đang thi nhau réo vang trong chuồng. Biết có ngủ thêm cũng không bổ béo gì. Lão bình trọng từ trên phản bước xuống, đi ra góc hiên nhà để làm bi thuốc lào. Trong lúc mơ màng theo khói thuốc, lão cảm nhận được từng cơn gió xe lạnh của sớm mùa thu. Đầu óc lão chật lóe ra một ý tưởng báo hiệu một ngày mới bận rộn. Bà lầm, vợ lão, mặt mũi đỏ gay vì khói, từ trong bếp bưng ra một đĩa khoai luộc đặt ngay cạnh. Biết thói quen của chồng nên bà vội pha ngay ấm trà mạn cho đồ bộ. Tuy sống ở quê, nhưng chồng bà chúa ghét mọt nước bối. Ngồi ăn khoai uống trà đã tạm no bụng, Lá Bình Trọc đứng dậy gọi to. Con Hiên đâu rồi nhé? Con gái lão nghe thấy gọi, liền chạy ra hỏi. Con sắp đi học rồi, thầy có gì cần sai vậy? Lá Bình Trọc xoa cái đầu nhẫn thín rồi nói. Chút đi học qua cổng nhà chú cường say. Nhớ nói chú qua nhà mình ngay nghe chưa? Hiên thoáng dùng mình, cô ruột rẻ nói. Nhưng nhà chú cần say nuôi lắm chó Con nào cũng giữ Lại hay cắn người nên con sợ Lão bình chọc lườm con gái Rồi bước tới góc vườn Lão nhặt ngay nửa bên gạch rồi đặt vào tay hiên Lão căn dặn Mày chả vẽ chuyện Nếu chó mà xô ra định cắn Cứ cầm bên gạch này Ném thẳng vào con đầu đàn Những con khác sẽ cục đuôi chạy mất Con gái đạp xe đi học Cũng là lúc lão bình chọc gọi con chó đang nằm sưởi nắng Tường chủ gọi cho ăn như mọi lần nên chú chó quậy đuôi rối rít mừng rỡ chạy tới nó thẻ lưỡi liếm bàn tay của lão bình chọc lão bình chọc xoa đầu xoa bụng con chó rồi đưa sợi xích tròng vào cổ sau khi cột chú chó vào gấp cây nhãn lão bình chọc réo gọi bà vợ rồi ra lệnh hôm nay mát rời, nên tao thẻ món thịt chó mấy lần trước ăn thịt chó của hàng con mặn đầu làng không ngon mẹ mày hãy đun nổi nước sau đó mua mấy cân bún về đây Nhớ mua đủ các loại giềng mẻ và nắm lá mơ lông nghe chưa? Mắm tôm thì cứ chịu có mối mặt, qua hàng con mận mà xin. bà Lâm hỏi chồng, hay tôi mua thịt chó nơi khác nhá? lá bình trọc lắc đầu, Lão chỉ cho vợ thấy con chó đang bị xích, sau đó giải thích. còn chó này cũng được gần chục ký, của nhà nuôi bao giờ thịt cũng ngon nhất rồi. Bà Lâm ngơ ngác nhầm tính hồi lâu, bà phân bùa, bây giờ mấy cuối tháng bày âm. Nhà mình đã có dỗ đâu mà thịt chó. Lão Bình gắt vợ. Đồ đàn bà rách việc, biết gì mà nói. Tao nói như nào, cứ y lệnh mà làm. Bà Lâm biết tính não chồng nên vội đi bắt bếp đun sôi nước. Lúc này gã cường say cũng vừa đạp xe đến cổng. Gã này người bé như nắm tay, nhưng được cái mồm luôn đi trước người. Chưa vào đến nhà lão đã oang oang hỏi ngay. Bà cả hôm nay có việc gì quan trọng mà chịu em đến sớm vậy? Lã Bình Trọc đưa mắt nhìn về phía con chó đang sủa ăn ẳng, thấy gã cường sai không hiểu nên lão nói ngay. Chú mải thịt chó là mấy món đặc sản, trưa nay mắt giờ anh em mình đánh chén, cần gì phải có việc. Gã cường say nghe xong không cần dùng lần thứ hai, gã nhanh nhẹn vào bếp mài dao bắt tay ngay vào việc. Lúc con chó tội nghiệp đã được cạo lông sạch sẽ để gã cường say chuẩn bị cho món rồi chó chữ danh của mình, Lã Bình chọc rút dâm thui chó ngay góc vườn. Ở quê thông tin luôn có chân, tự đi khắp làng. Chỉ một loáng sau đó, nhà lão Bình Trọc đã có thêm mấy gương mặt thân quen. Cả bọn chỉ nhìn chỗ thịt chó đang chế biến đã thèm đến chảy rãi. Gần trưa, mùi trà chó bay lên thơm ngào ngạt. Các đĩa thịt chó bày biện trên chiếu ăn vừa được trải ra. Nồi nhựa bận cũng được bà Lâm bưng lên. Không đợi lão Bình Trọc tuyên bố, đám thực khách mời nhau vài câu chiếu lệ, rồi vụt mặt vào ăn và nốc rượu như bị bỏ đói lâu ngày. Bà lầm ý tứ rút xuống dưới nhà bếp, mặc cho đám phàm phu tục tử ăn uống. Dưới bếp, bà nấu riêng một nồi canh cua để chút đợi con gái về sẽ chan bún ăn. Khi cả đám ăn uống no say, lúc này, Lão Bình trọng mới thùng thẳng nói Hôm nay, tôi mở anh em sang đây. Trước là đánh chén món quốc hồn quốc túy cho sung sướng đã. Sau là bàn đến việc đại sự cần làm. Cường say do uống đã nhiều. Nên bắt đầu lè nhẹ nói uhm, Bác cải yên tâm Có việc gì cứ ơi em một câu là xong tất Lá bình chọc lừa mắt Tỏ vẻ bực tức vì bị cắt ngang lời Hiểu y lão Nên hai tên ngồi cùng chiếu nhậu Đã khiêng cường say ném ra hè Rồi khép cửa lại Lúc này do say quá Nên gã cường say nằm thu lưu một góc như con chó già Miệng y vẫn chóp chép nhai trong vụ thức Trong nhà còn bốn kẻ nồng nặc mùi rượu Đang trụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ Đợi lão Bình Trọc nói xong Tay nhỏ con nhất hội Lại có nước ra mai mái lên tiếng Em nói thật với đại ca Mấy việc như ăn trộm cổ vật ở đình chùa Hay đào mộ cổ Là dễ bị người âm vật lắm Tiền nhiều mà bị thánh vật chết tươi Hoặc sống trong điên loạn Cũng có tiêu được đâu Thôi em xin kiếu vụ này Ngồi thuyết phục cả tiếng đồng hồ Nhưng mấy tên đàn em chỉ lắc đầu thoái thác lão Bình Trọc điên tiết Chỉ tay ra phía cổng rồi gần giọng nói, thôi, chúng phải biến đi cho khuất mắt tao." đám nhậu biết tính cục xúc của đại ca, cả bọn ngật ngưỡng dìu nhau đi mất dạng. Dù say nhưng bọn chúng biết rõ nếu nói thêm câu nữa rất có thể sẽ ăn ngay cả cái bát vào mặt. bà lâm ở dưới bếp vội chạy lên nhà dọn chỗ mâm bát, bà nhặt nhạnh các màu xương ném vương vãi quanh chiếu cho vào mâm, rồi bê xuống bếp. bao năm chồng sống nên bà hiểu rõ lão chồng của mình, bọn khôn vật kia đã ăn nhậu rồi mà không làm đúng ý của lão. rồi sẽ có lúc phải móc họng ra để trả lại chỗ thịt chó đã sơi cho đấy tễ lão bình chọc tiểu lượng cao nên khuôn mặt chỉ hơi tái lão nhìn chiếc mâm đồng còn toàn xương cùng nồi nhựa mận đã được sơi gọn ghẽ lão nghiến răng chửi mẹ kiếp đúng là tháng cô hồn nền đèn thế không biết tự dừng thịt oan còn chó nhét mồm luôn hại chiều tối đúng là lúc khói từ những đám rơm dạ đang đốt ngoài đồng theo gió bay vào trong làng khiến nhiều người cảm thấy khó thở lão bình trọng vẫn nằm ngáy như sấm sau trận nhậu hồi trưa dưới bếp như mọi ngày bà lầm cùng cô con gái chuẩn bị cho bữa cơm tối bà lầm nhìn đĩa đậu do con gái dán gật đầu tỏ vầy hài lòng bà nói nhỏ ông ấy ăn thịt cho uống rượu cả trưa rồi bữa tối chỉ cần bắt canh chua thêm đĩa đậu rán là được hiên dán đậu xong nhìn lên nhà trên thầy im ắng liền nói nhỏ còn nói u đừng giật mình nhé thầy con đang tính đi đào trộm ngôi mộ cổ bên ứng hòa đó hôm trước con nghe được cục nói chuyện của thầy với một người khách lạ bà lâm thở dài khuyên con gái cố mà học rồi đi thoát ly còn nhá thầy mày có việc gì mà không dám làm trộm chuông cổ tại chùa làng trên tận phú thọ bê hòm công đức tại chùa bắc giang đi cướp giấy bạc ở thường tín bây giờ có đào mộ cổ cũng có gì phải ngạc nhiên hiên sợ hãi thốt lên thầy làm như vậy không sợ bị quả báo về sau hả u bà lầm chua xót thốt lên Ôi, trên đời này thầy con có biết sợ ai bao giờ hai mẹ con đang thầm thì trong bếp bất ngờ có tiếng gào khóc bên nhà bà thuần tiếng người chạy rầm rập trước cổng kèm theo đó là tiếng chó sủa ầm ĩ đoán nhà hàng xóm có chuyện chẳng lành mẹ con bà lầm vội vàng chạy sang xem tình hình đập vào mắt mọi người là hai mẹ con bà thuần đang lăn lộn gào thét ngay bên thành giếng dân làng chạy lại ngó xuống thấy chồng và con trai bà thuần nằm gục dưới đáy giếng này vốn đã cạn được vài tháng tuy nhiên do biết sắp có đợt mưa lớn nên chồng bà thuần xuống để thao rửa lúc ông thần xuống gần đến nơi đã lịp đi ngay lập tức đứng ở trên thấy bố mình gặp nạn người con trai cả của bà thuần cũng leo ngay xuống kết cục là hai cha con nằm chồng lên nhau dưới đáy giếng mấy cậu trai làng chạy vội đi vác đoạn dây thường về Mọi người bàn nhau cách trèo xuống để đưa hai người bị nạn lên khỏi giếng. Sợi dây thừng được buộc quanh bụng một cậu thanh niên đưa tay xung phòng xuống cứu. Cậu này từ lâu đã có tình ý với con gái bà Tuần, có lẽ đây là dịp tốt để ghi điểm với người mình yêu nên cậu chàng sốt sắng. Khi mấy cậu trai làng sắp thả cậu thanh niên xuống giếng, một giọng nói đầy uy lực vang lên từ phía sau. "Chúng mày ngu cả đám như vậy, đòi cứu được ai? Tránh xa miệng giếng mau." Mọi người nhận ra lão Bình Chọc là người vừa lên tiếng. Không buồn để tâm đến những tiếng xì xào, lão bình chọc ngó xuống giếng rồi nhíu mày như suy tính điều gì. Lão chợt nhìn thấy mấy con gà bị nhốt trong bu, liền bước đến. Trước sự ngạc nhiên của dân làng, lão bình chọc bắt một con gà, buộc dây rồi thả xuống giếng. Số phận con gà cũng không khác gì hai bố con đồng thuật. Khi sợi dây thả xuống gần đáy giếng, cũng là lúc con gà rũ ra, chết ngay sau đó. Nhìn cảnh đó khiến cậu thanh niên vừa định trèo xuống cứu người mặt cắt không còn hột máu. Lá Bình Trọc tiến quay sang hai mẹ con bà Thuần an ủi Đáy giếng tích tụ nhiều khí độc Chính vì vậy mà bác Giai với cậu cả nhà mình gặp nạn Dù sao họ cũng chết rất nhanh Nên không chịu cảnh vật vã đau đớn Bây giờ nhà mình gọi điện cho bên cứu hỏa ngoài phố huyện Chỉ có họ mới có mặt nạ phòng độc Và phương tiện đưa hai người lên khỏi miệng giếng Trời sầm tối Hai cha con ông Thuần cũng được trục vớt lên khỏi giếng độc Lúc này mẹ con bà Lầm thấy ở lại cũng không tiện Nên quay về nhà chuẩn bị bữa tối Vừa bước vào sân Bà Lâm đã thấy chồng ngồi bắn thức lào ngoài Hiên Lã Bình Chọc thấy vợ con liền Chỉ tay vào con gà mái mơ rồi nói Thịt chó nhiều nặng bụng khó tiêu Mẹ mày, mày thịt con gà nấu cho tao nổi cháo Hiên ngạc nhiên chỉ vào con gà rồi hỏi Có phải đây là con gà thầy đưa xuống giếng Lã Bình Chọc cười khà khà giải thích cho con gái Thầy mày tinh mắt Nên chọn đúng con gà béo nhất thả xuống Có vậy tối này mới được nổi cháo gà. Bên nhà hàng xóm, dân làng bắt đầu kéo sang, dựng dạp và xuống vào giúp gia chủ lo hậu sự cho người đã khuất. Tiếng khóc xen lẫn tiếng người nói chuyện khiến sự yên tĩnh thường ngày biến mất. Ngay dưới hiên nhà, lão bình chọc ngồi ăn bắt cháo gà nóng hồi do con gái lão bưng lên. Lão rắc thêm chút hạt tiêu rồi bắt đầu thổi từng thìa cháo. Tuy mải ăn, nhưng tài lão không bỏ sót tiếng nói chuyện của mọi người bên nhà bà Thuần. Không hiểu sao, hệ nghĩ đến hình ảnh con bé Cúc khóc vật vã bên thành giếng. Tự dưng người lão thấy nóng gian, bởi lúc chiều khi mọi người lo tìm cách cứu người, đôi mắt cú vợ của lão vẫn nhìn trầm chằm vào bộ ngực của con bé. Húp thìa cháo thổi không kỹ, lão bình chọc thấy nóng gian cả cổ họng cho tới dạ dày. Lão đưa tay cầm ấm trà nguội rồi ngờ mặt tu một hơi. Trong đầu lão lại vừa nảy ra một âm mưu quỷ quái. Hết giờ dạy học, nhìn đồng hồ không còn sớm. Hằng rảo bước ra bãi lấy xe. Đi gần về đến nhà cô chợt nhớ hôm nay là sinh nhật cô bạn thân. Hồi đầu tuần cô và nhóm bạn học cũ đã chốt điểm hẹn tụ tập tại quán Lầu Thái trên phố Liễu Giai. Không hiểu sao hôm nay cô quên mất. Hằng vội dừng xe sắt về hè rồi gọi điện xin lỗi. Có lẽ nhóm bạn ăn xong rủ nhau đi hát karaoke nên cô bạn thân không bắt máy. Lúc chạy xe xuống hầm gửi Hằng tự nhủ, trưa mai sẽ mời cô bạn đi ăn thay lời xin lỗi. Dạo này do áp lực công việc nên cô nhiều lúc hay quên dù đã ghi chú ra sổ tay. Hằng vừa đẩy cửa bước vào căn hộ. Hằng nhìn thấy Khải là chồng cô đang chúi mặt vào chiếc smartphone để chơi game. Nhưng có điểm cộng chính là mâm cơm đã bày biện sẵn trên bàn chỉ đợi cô về. Đang mải chơi nhưng vừa thấy vợ bước vào dù nấn nã chơi thêm ít phút nhưng Khải đành tạm thời xa trận chiến trong game. sau khi buông điện thoại xuống, vừa thấy vợ ngồi xuống bàn ăn, rót nước uống, ngay lập tức Khải nhắc nhẹn mở tủ lạnh, bưng ra một đĩa dưa chuột đã gọt sẵn. Khải hồi hời giải thích, dư chuột để ngăn mát ăn tay rau tốt lắm em. Hằng nhíu mày khi nghe chồng nói câu đó, như đoán được ẩn ý của chồng, nên cô mở lòng bàn. Hóa ra bên trong chỉ có hai chiếc bát, cùng một đĩa nem tai mua sẵn, bát canh hay thức ăn đều không có. Hằng vốn đã chán nản vì tính nghiện game của chồng. Nhưng hôm nay, do quá mệt, nên cô im lặng, xách nồi cơm điện đặt lên bàn. Lúc nồi cơm được mở ra, hằng thở hắt ra rồi nói với chồng. Nếu anh quá bận, không lo được bữa tối. Từ ngày mai vợ chồng mình hãy ăn riêng. Như vậy đỡ phải cãi nhau cho mệt. Còn anh đừng dành chọn thời gian sống theo sở thích của mình. Khải đứng lên ngó vào nồi cơm, thoáng chút ngại ngần nhưng vội thanh minh. Chắc anh cắm điện đừng quên bật nút nấu cơm. Thôi, em đi tắm gội trước. Lúc em tắm xong, cũng vừa kịp cơm chín. Hàng nhìn chồng bằng con mắt không cảm xúc, cô buông một câu. Thôi, cứ quyết vậy đi nhá. Tối nay anh chịu khó ra ngủ phòng khách để thỏa sức chơi game. Khải Tần ngần nhìn theo vợ bước vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Sau vài phút suy nghĩ thoáng qua, Khải tặc lưỡi ngồi xuống ăn hết đĩa nem tài và chỗ dưa chuột ngọt sẵn. ăn tối xong nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm khải tắt bất đèn cho dịu mắt sau đó nằm dài trên chiếc ghế sofa việc cày game lại bắt đầu chỉ sau một vài phút gần như tâm trí của khải đã dồn vào trận chiến mọi lo lắng về lời nói của vợ đã không còn tác dụng vì mê cày game nên khải có thể thức liền một mạch tới gần sáng tuy vậy nhiều hôm khải cố chợp mắt vài tiếng trước giờ đi làm nếu không lúc vác mặt đến công ty kiểu gì lão trưởng phòng cũng soi mói với con mắt không mấy thiện cảm tắm gội xong cũng là lúc Hằng thấy đói bụng, cô mở ngăn kéo bàn phấn lấy ra chiếc bánh trứng ăn tạp. Vừa ăn, Hằng vừa suy nghĩ. Cô nhận thấy nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ chính là việc lấy phải người chồng không chịu lớn. Chồng Hằng không cờ bạc, rượu chè nhưng cái tật mê ghim không làm sao bỏ được. Hằng biết rõ chuyện ngày trước. Lúc đó chồng cô là sinh viên năm cuối, tuy nhiên do mê game nên khải buộc phải bảo lưu mất một năm học. Nguyên nhân khiến nhiều người phải sốc. Ngày đó Khải gần như ăn ngủ cả tháng trong quán nét để cày game. Ngày mới cưới nhau, Khải nghe lời khuyên của vợ nên bỏ chơi game. Tuy nhiên hết tuần trong mật, mọi việc lại đâu vào đó. Chính vì nguyên nhân đó mà hai vợ chồng đã kết hôn được ba năm, nhưng chưa có con. Hằng bật tivi xem trong lúc đợi tóc khô. Cô không muốn dùng máy xấy tóc nhiều vì sợ tóc bị sơ cứng. Cầm hộp sữa hút từ tốn. Hằng nghĩ đến việc phải sống ly thân. Nếu không dùng biện pháp mạnh và kiên quyết, cô lo ngại chồng mình sẽ thành con nợ của đám cho vay nặng lãi. Hằng chỉ buồn một nỗi, hễ cô gọi điện mách tội chồng, ngay lập tức cô nhận được bài giáo huấn của mẹ chồng. Lúc nào bà cũng nhắc cô về việc quan tâm chăm sóc chồng, nhưng không được cằn nhằn, vì đó là bổn phận của người vợ. Sau vài lần cảm thấy hụt hẫng, kể từ đó Hằng âm thầm tự vạch ra cho mình cách xử lý vấn đề. Cô cảm thấy mình không cần phải gọi điện xin ý kiến nữa. Hằng biết rõ, kể từ ngày lấy nhau. Bố mẹ chồng đã tặng cho hai vợ chồng căn hộ chung cư này. Xong việc đó, ông bà coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Mọi việc còn lại đều do vợ chồng Hằng tự bảo ban nhau. Vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông, Hằng nhanh nhẹn vào nhà tắm thay đồ, Sau đó cô chuẩn bị giáo án, cho vào cặp. Là giáo viên dạy môn tiếng Anh nên cô luôn bận rộn. Ngay khi xong việc ở trường lúc 5 giờ chiều, trong lúc nhiều đồng nghiệp đã quay về chăm lo cho tò ấm của mình, Hằng phải nhanh chóng di chuyển đến trung tâm ngoại ngữ. Ở đó cô dạy liền hai ca Chính vì vậy không hôm nào cô có mặt ở nhà trước 9 giờ tối Sau khi trang điểm nhẹ Hàng xách túi bước ra phòng khách Khải, chồng cô Giờ này còn đang ngon giấc Thoáng nhìn Hàng cũng đoán chồng mình cậy game đến gần sáng Dù biết chồng sẽ bị muộn làm Nhưng Hàng quyết không gọi Bởi chồng cô một tháng đi làm muộn đến 20 ngày Nếu họ không để mặt bố chồng cô là giám đốc cũ Chắc họ đã tống cổ chồng cô từ lâu Xuống đến tầng hầm lấy xe hằng chợt nhìn thấy một người mẹ chở con gái đi học tiếng hai mẹ con nói chuyện ríu rít với nhau khiến cô cảm thấy chạnh lòng nhiều lúc hằng nghĩ nguyên nhân vô sinh có thể do chồng mình nghiện game mới thoáng nghĩ như vậy thôi cũng khiến cô dùng mình buổi sớm mùa thu trong tiết trời mát mẻ hằng chạy xe trên những con phố nhỏ còn vắng người đi lại tự dưng cô thấy đói bụng vì vẻ nhịn bữa tối ngay lập tức hằng rẽ vào hàng miến ngang quen thuộc ngồi từ tối ăn sáng Nhưng Hằng đang nghĩ đến việc mời cô bạn đi ăn trưa. Tối nay dạy học xong, cô có hẹn với một cô bạn thân khác đi bà. Mới điểm sơ qua vài việc đó thôi, Hằng cũng áng chừng phải nửa đêm cô mới về đến căn hộ. Ở nơi đó chỉ có gã chồng nghiện game đang say sưa chiến đấu với yêu quái. Gã không cần biết đến sự vắng mặt của vợ. Lúc chuẩn bị bước vào lớp học, Hằng chợt nhớ ra việc cuối tuần cô sẽ về quê. Theo kế hoạch, Hằng sẽ đón em gái lên Hà Nội. cô muốn em mình củng cố lại kiến thức tại mấy lò luyện thi ở bách khoa lão bình chọc chơi liền hai bát cháo gà nóng hồi kèm chén rượu thuốc nhìn xoang cháo vẫn còn nhiều do vợ con lão không ăn sau khi ngửa cổ tu ngụm trà lão dặn con gái đem vào nhà mở vung rồi úp lồng bàn cho khỏi thiêu. hai mẹ con mày lợn chê cám nên tối nay tao chén tiếp Bà Lâm từ dưới bếp chạy lên hỏi chồng Chút ông có sang bên nhà bác Thuần không? Dù sao nghĩa tử là nghĩa thận. Lão Bình Trọc đứng dậy ợ một tiếng khá to Phủi đít quần xong Lão nói ngay Đương nhiên là tôi phải sang ngay bên đó rồi. Kể ra nghĩ cũng buồn Vì từ ngày mai Sẽ mất đi một bạn nhậu thân thiết. Đúng là 53 tuổi hạn Nên tôi cũng phải cẩn thận. Bên nhà bà Thuần Mọi việc chuẩn bị cho tăng lễ đã xong xuôi. Do đầu năm mẹ chồng bà Thuần đã mất, bây giờ đến lượt chồng và con trai mất tiếp, nên nhà bà có trùng tang. Thầy Hương, nổi tiếng ngoài thị trấn khi xem ngày, đã phán ngay. Lễ nhập quan sẽ phải tiến hành ngay trong đêm nay, đẹp nhất là trước 11 giờ. Dân làng nhìn hai cỗ quan tài được đặt song song ngay giữa nhà, khiến ai cũng cảm thấy xót thương. Vì chưa phát tăng, nên hai mẹ con bà Thuần bị các cụ trong họ cấm khóc, Nên đành ôm nhau ngồi thu lưu góc nhà Trong lúc đó mấy cậu thanh niên Đang giải trà bồm và áo quan trước giờ điệm Lã bình trọc nhìn quanh một lượt như soi xét Trước giờ nhập quan Lã gọi hai đứa cháu họ ông thuần lại Căn dặn Ngay khi niệm xong Bọn mày phải cầm hai manh áo cũ Chạy ra đầu làng Rồi kêu to ba hồn bảy vía ở đâu thì vậy Nhớ mỗi đứa réo tên một người đã khuất Vừa réo vừa chạy về đây Dặn dò xong, lão bình trọng lững thững đi về phía đầu làng, gặp ai hỏi chuyện lão giải thích ngắn gọn. Tuổi lão không hợp nên phải tránh mặt lúc khâm liệm Giữa đêm khuya, một tiếng cạch vang lên do người chủ sự gõ vào tang trống. Tiếp theo đó là ba tiếng trống đại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Gần như ngay lập tức, tiếng kèn trống, tiếng gào khóc vang lên. Trong lúc dân làng tập trung hết về nhà có đám hiếu, Lão Bình Chọc lặng lẽ vòng ra phía sau nhà cô Mận, rồi gõ vào cửa ngách. Chỉ cho đầy một phút, cánh cửa hé mở cho lão chui tọt ngay vào. Dù quán thịt chó của cô Mận bán ngoài hiên trước, nhưng lúc bước vào trong nhà, lão Bình Chọc vẫn thấy phảng phất mùi nhựa Mận. Thậm chí ngay cả khi quần nhau với cô Mận trên giường, lão vẫn thấy có mùi mắm tôm thum thùm, nhưng không dám nói ra. Lão sợ người thiếu phụ nổi tiếng đồng bóng nhất làng sẽ tống cổ. Lúc cả hai nằm bên nhau thở dốc Cô Mận khẽ hỏi lão người tình. Vụ đà mộ, lấy cổ vật, anh định bao giờ tiến hành? Thông tin em đưa cho anh là chính xác đó. Nếu để lâu, kiểu gì bọn khác nó cũng nỡ mất. Lão bình chọc thèm thuốc lào nhưng không muốn ngồi dậy vì mệt. Lão thở dài nói với người tình. Sáng nay mất mẹ đó con chó gần chục ký. Bọn nó đến vục mặt ăn rồi lượn luôn. Hễ nhắc đến mộ cổ, là sợ người âm vật. Chó thế không biết. Mận ngồi nhòm dậy mặc áo. Rồi nói như quát vào mặt Lão Bình Chọc Ảnh đúng là đồ vô dụng Ngày trước thằng nào đốc rượu Rồi vỗ ngực khoe đám đàn em trong làng Nói gì cũng nghe răm rắp Đang nằm lại bị con mẹ lắm mồm chửi mình Lão Bình Chọc ngồi phát dậy Mặc quần áo Vừa kịp tiếng kèn trống từ xa đã dừng Cũng là lúc Lão phải về Thò tay vào túi quần lấy ra tờ trăm ngàn Lão chụp lấy bàn tay của cô Mận Rồi đập tờ tiền vào Sau đó khẽ gần giọng nói nhỏ Lần sau mày còn sủa như vậy Tao cho người tới sang đốt quán Lúc đó mày cũng chỉ như con chó thôi. Thích bán sới khỏi làng Hay ăn vài cụ giấy hả Đôi tình nhân vụng trộm nửa tiếng trước Còn ôm nhau quản quại Bây giờ đã quay ngoắt 180 độ Cầm tờ tiền trong tay Mận điếng người Do bột phát nên cô đã khiến lão bình trọc nổi điên Mận không lạ gì tính cục xúc của lão này Nhưng việc lão dọa tới sang đốt quán Khiến cô lo sợ Ở làng này cô dám chắc Lão nói ra sẽ thực hiện được chốt chặt hai cánh cửa xong mận xách vích nước nóng đi vào nhà tắm cô cầm bánh xà phòng cam may vừa mua hồi chiều khi pha xong trộm nước ấm cũng là lúc mận bắt đầu tẩy uế hết tàn dư của lão bình Trọc trên người mình trên con đường làng vắng vẻ lão bình Trọc đi lững thững với vẻ mặt mãn nguyện lão vắt chiếc may ô trên vai phẩn phơ như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng vậy lão chép miệng thầm nghĩ nếu không có vụ chửi dàn mặt con mận chắc sẽ trọn vẹn hơn về đến cổng nhà cũng là lúc lão thấy đói bụng bởi vì hai bắt cháo gà cùng với chén rượu thuốc đã đáp ứng cho cuộc vui thú vừa rồi lão bình chọc nhẩm tính ăn nốt chỗ cháu gà còn thừa sau đó đi ngủ bước vào trong nhà lão bình chọc há hốc mồm kinh ngạc một thằng nửa người nửa ngợm cởi chân đang ngồi giết thuốc lào sòng sọc ngay trên màn uống nước xong cháo gà của lão đã bị nó rơi sạch sẽ dù gói thuốc lào có bay mịt mù nhưng lão bình Trọc vẫn nhìn thấy Toàn bộ phần lưng của thằng đuổi ươi đó Xăm trổ kín mít Bà Lâm cho lợn ăn xong Đang chuẩn bị mang chân chiếu Trong nhà ra sân phơi cho đỡ ẩm bốc Nhưng tiếng xe máy cùng tiếng mở cổng Lạch cạch khiến bà ngó ra nhìn Hai con chó đang nằm phơi nắng Nhận ra cô chủ liền chạy ra đón Chúng vừa sủa vừa quẫy đuôi Một cách cuống quýt Bà Lâm quát chó chạy vào góc sân Rồi hỏi con gái Nắng thế này sao con không phải sớm cho mát Hàng ngồi xuống Hiên nhà lau mặt Cô ngắm mấy con chó Đứng nhìn mình một cách vui mừng Đợi cho bà Lâm ngồi kế bên Cô nói nhỏ Sáng nay con dậy hết tiết một liền phi xe về ngay Đường hơi tắc nên không chạy nhanh được Mẹ đã nhắc cái Hiên chuẩn bị ra Hà Nội ôn thi chưa Bà Lâm chép miệng thở dài <cười> Nó kêu sống ở quê quen rồi Ra đó lại đi khóa về mở Rồi còn anh rể Nên không thích Hằng ngó vào nhà nhìn quanh không thấy ai Cô liền thắc mắc Mới sáng sớm thầy con đã đi đâu rồi Bà lầm ghé tay con gái thì thào Thằng Minh hít về rồi đó Lúc nãy chạy xe ngang qua sửa gỗ Còn có gặp nó không Hằng lắc đầu Nhưng thoáng dùng mình khi nghe nhắc đến Tay người yêu cũ Trong lúc đợi em gái đi học về Hằng cùng mẹ mình vào bếp chuẩn bị bữa trưa Nhìn thấy chiếc kiềng ba chân bằng gang Quen thuộc bao năm Hằng hỏi ngay bà lầm Bây giờ vùng nông thôn nhiều nhà chuyển sang dùng bếp ga cho sạch, lại đỡ vất vả. Sao nhà mình không mua bếp ga dùng cho tiện? Bà lầm nhìn con gái như người từ trên trời rơi xuống vậy. Kể từ ngày ra trường, đi dạy ngoài Hà Nội, con bà đã lột xác, biến thành con người khác hẳn. Mỗi lần về quê, Hằng không muốn động tay làm việc gì. Cô tiếc bộ móng tay vừa sơn xong. Và bếp lại sợ dính bổ hóng và mái tóc mới được gội sấy cẩn thận ngoài hàng. Chưa kể bộ quần áo của Hằng không thích hợp cho việc vào bếp Vốn hay làm quen tay, nên chỉ một loáng, mâm cơm đã được bày biện đủ các món. Trong lúc đợi chồng và con về ăn cơm, bà lầm nói bâng quơ. Cũng may ngày xưa con không lấy chồng cùng làng, nếu không rồi chỉ quanh quẩn mãi chỗ này. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Hàng trăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tuy nhiên tài cô vẫn không bỏ sót câu nào từ miệng của mẹ mình nói ra. Cô vẫn thầm biết ơn sự ủng hộ của bà khi cô quyết định ra Hà Nội lập nghiệp. Thời điểm đó mấy đứa bạn học thân thiết trong làng đều yên bề ra thất hoặc an phận làm công ăn lương ngoài thị trấn rồi. Gần trưa, cả bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Trước khi nhấp môi vào chén rượu, Lã Bình Chọc chỉ tay vào hiên rồi nói ngay cho hàng được rõ. Con này muốn thi vào trường mầm non. Sau này có xin được việc cũng chỉ đi dỗ bọn trẻ con cho nó nín, đi đổ bô rồi rửa đít cho chúng nó. Chưa kể còn phải múa hát làm đủ trò. Tốt nhất con khuyên nó bỏ sư phạm Để chọn trường khác cho dễ xin việc Học làm giáo viên Rồi sau lại vất vả cả đời Hiên định phản bác lại ý kiến của bố mình Tuy nhiên Hằng đã xen vào Chỉ thấy bố nói đúng Em nên chọn ngành tài chính Sẽ hợp với sức học của mình Chỉ đang tính đem ra Hà Nội cho tiền ôn thi luôn Hiên đang định trình bày kế hoạch của mình Như chợt nhớ ra điều gì Cô thốt lên với chị gái Ơ sao chị gọi thầy U nhà mình là bố mẹ Còn em thì không được gọi như vậy Hằng hút bát canh rau đay mừng tơi, rồi từ tốn nói cho em gái biết. Gọi thầy U nghe quê chết đi được, em ra Hà Nội, sẽ không hay gọi như vậy. Lão Bình Trọc nhìn nồi cháu gà bị vét sạch với tâm trạng bực dọc. Đã vậy thằng đời ươi còn ngồi hút thuốc lào, nhà khói giữa nhà. Sau khi hắn giọng vài lần, thằng đời ươi xăm chỗ quay lại nhìn lão bằng con mắt tinh quái. Nó cất tiếng chào như trêu ngươi Gớm con đợi bố cả tối, tưởng bố lại qua đêm ở đâu rồi. Nhìn rõ mặt thằng đời ơi Lão Bình Trọng cái à một tiếng rồi hỏi Ê, Tưởng ai Hoa ra rằng Minh híp Mày ra tù khi nào vậy Minh híp vẫn ngồi co chân trên ghế Nghe Lão Bình Trọng hỏi xong Nó liền ngáp một cái rồi trả lời Án 7 năm Nhưng cải tạo tốt Nên được ra trước 2 năm Trưa nay về nhà nghe tin em Hằng đi lấy chồng Nói thật con đang buồn tê tái đây Người ta nói Thứ nhất sợ cái anh hùng Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây. Nhưng thảo mới đi tù về cũng đáng sợ không kém. Biết nó đang hận tình, Lão Bình Chọc lôi chai rượu quý do con rể biếu hồi Tết ra mời. Dù tiếc, nhưng Lão Đành phải khui rượu đãi thằng con rể hụt. Nếu không có án tù 7 năm, chắc thằng Minh Híp đã thành con rể Lão từ lâu rồi. Ngày đó Lão Bình Chọc và gã cường say đã kết tình thông ra. Lễ ân hỏi cũng được tổ chức rầm rộ. Tuy nhiên trước ngày cưới 3 ngày, công an huyện đã về đọc lệnh bắt và xích tay minh hiếp sau này khi minh hiếp và đồng bọn bị đưa ra tòa xét xử lá bình chọc mới rõ ấm con rể hụt của mình cầm đầu một nhóm ba thằng đi cướp xe máy và gây thương tích cho chủ xe tuy vụ cướp bất thành nhưng xét tính chất nghiêm trọng tòa vẫn tuyên xử minh hiếp 7 năm tù nghe đó ở quê dù chưa cưới nhưng dân làng mặc nhiên coi hằng là vợ minh hiếp thương con gái chưa chồng đã chịu cảnh đơn côi Lão Bình Chọc mời gã cường say ra quán thịt chó của em Mật nói chuyện đạo lý. Cả hai nhậu một trận tưng bừng. Khi ngả ngả say, gã thông già gật đầu chấp thuận cho nhà gái trả lại xính lễ. Hàng ở nhà đi dạy trường huyện thêm một năm nữa. Sau đó cô nhờ người chạy dạy ở một trường tiểu học không mấy tên tuổi ngoài Hà Nội. Một thời gian sau, hàng quen và yêu khải. Do một lần lên xe hoa hụt nên hàng yêu khải được 6 tháng đã nhận lời kết hôn. Cô muốn dân làng thôi dị nghị Bàn ra tán vào chuyện ngày trước Kể xong mấy năm vừa qua cho Minh híp nghe Sau đó Lão Bình chọc rót thêm Cho thằng con rể hụt chén rượu nữa Lão vỗ vai an ủi Thôi Chúng mày có duyên nhưng không có phận Con gái có thì không thể đợi dài như vậy Bây giờ khuya rồi Mày về nghỉ ngơi cho khỏe Sáng mai bố con mình có vi vụ cần bàn Minh Hiếp đứng dậy ngật ngưỡng bước ra cửa Lúc chia tay Nó lè nhẹ nói với Lão Bình chọc ông bố có nói rồi chắc bố lại muốn rủ con đi đào trộm mộ cổ phải không được rồi có gì mai bản tiếp bước ra đến ngoài cổng không biết do say quá hay cố tình trêu tức lão bố vợ hụt bình chọc minh hít vạch quần đứng đái thẳng vào phía trong sân vừa đái nó vừa hát ông ổng như bỏ giống khiến chó của mấy nhà quanh xóm được dịp sủa ầm Mỹ mặc kệ cho lão bình chọc trợn mắt nhìn minh hít vừa đái vừa hát được tin em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy Được tin em có chồng Chắc người từ độ ấy Còn thương tiếc không khuây Giờ em đi lấy chồng Còn đâu mà trông ngóng Đẹp duyên em với chồng Xây cuộc đời đầm ấm Để ai tan nát lòng Đầu giờ chiều Nhìn trời vẫn nắng như đổ lửa Bà Lâm lúi húi nấu một nồi chè đỗ đen Bà nhằm tính lúc con gái chuẩn bị Quay lên Hà Nội sẽ ăn bắt chè cho mát đã Trong nhà Hai chị em Hằng và Hiên nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Lúc trưa, nằm dù gì mãi, nên Hằng đồng ý đợi em gái học xong hết học kỳ một, sẽ chuyển trường theo sắp xếp của cô. Tranh thủ lúc còn sớm, bà làm thịt một con gà rồi làm sẵn lòng mề sạch sẽ. Tất cả được bà cho vào túi ni lông để chiều nay Hằng sẽ mang theo. Chồng bà ăn trưa xong, đã ghé qua nhà gã cường say. Dù chưa thấy chồng hé răng nửa lời, nhưng bà lầm đoán, Chồng mình cùng thằng con rể hụt lại đang toan tính điều gì mờ ám. Hằng cùng mẹ và em gái ngồi ăn chè. Cô ngắm trời chiều đã nhạt nắng và bắt đầu có gió thổi khiến những tán lá trong vườn xào sạc. Tự nhiên Hằng nhớ lại những kỷ niệm thời ấu thơ. Có những thứ cần quên nhưng cũng có những điều cần nhớ. Ngập ngừng dây lát, Hằng dặn mẹ mình cũng như nhắc luôn cô em gái. Truyền của con với Minh Hiếp ngày xưa Mẹ đừng nhắc đến nữa. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Sau này Hiên có ở cùng chị. Nên tránh nói việc đó. Không anh Khải sẽ biết. và tự ái. Bà Lâm gật đầu an ủi con gái. Mẹ biết còn ít khi ghé về nhà vì ngại dư luận trong nàng. Nhưng việc thằng Minh hiếp ra tổ cũng không ảnh hưởng gì đến con được. Hằng mặc áo chống nắng đeo khẩu trang và kính kín mít. Cô biết chút nữa chạy xe ngang qua nhà Minh nên không muốn ai nhận ra mình. Bà lầm trao túi ni lông có con gà làm sẵn vào móc ở yếm xe. Trước khi nổ máy để quay về, Hằng nói nhỏ với mẹ mình. còn cũng hy vọng mọi việc được bình yên. con xe lít chạy chậm chậm trên đường làng quen thuộc. Lúc đi qua xưởng gỗ ở giữa làng, dù không muốn nhưng theo thói quen, Hằng liếc vào nhà người yêu cũ. Ngay dưới gốc cây nhãn có ba người đàn ông cởi trần, bọn họ đang uống trà một cách nhàn hạ. Người đang vung tay nói không ai khác là bố Hằng. Còn kẻ tuy ngồi quay lưng ra ngoài, nhưng Hằng vẫn nhận ra minh híp Tuy nhiên khi thấy những hình xăm vằn vẹn khắp người anh ta, Hằng khẽ thốc ga cho xe chạy thật nhanh. Đối với cô, mối tình xưa đã chính thức chết hẳn, cô không còn lưu luyến dù một giây phút nào nữa. Sau vài tuần trà rồi hút thuốc lào vặt, đợi cho gã Cường say xin vào nhà ngủ một giấc vì mệt. Lúc này Lão Bình Chọc liền thò tay vào túi quần, lấy ra hai tờ giấy viết chi chít, rồi giải thích cho gã con rể hụt. Bố đã nhờ sư cụ chùa làng dịch hộ cái văn bia gần ngôi mộ đó. Nội dung bia ghi lại việc Tổng đốc Hà Đông là Hoàng Trọng Phu, cùng vợ đã phát tâm công đức tu sửa lăng mộ cho bà Đoàn Phi vào năm 1928. Bà này là vợ của chúa Trịnh. Khu lăng mộ này nằm giữa cánh đồng bên ứng hòa, Hà Tây, nên việc bố con mình sang đó đào trộm sẽ thuận tiện vì không quá xa. Minh Hiếp nhìn vào tờ giấy vẽ sơ đồ ngôi mộ, Và những con số như nhìn vào bức vách Sau khi uống thêm cốc trà nguội cho đỡ khát, Y khẽ nói Bố nói gì cũng hay lắm Nhưng phải bắt tay vào việc Mới biết được có lấy được đồ vật không Nếu tính nhầm có khi là đi bốc mộ Lấy đầu lâu hoa cái Thôi còn bất lọc trước Hơn được lòng sau Bố tính vụ này chưa chắc thế nào Lão Bình chọc thu lại mấy tờ giấy cất vào túi áo Sau một hồi cân nhắc liền trả lời Bố quý mày nên mới rủ làm cùng quy vụ này. Trước là để cho mày có chút vốn làm ăn. Sau nữa, coi như bù đắp chuyện tình cảm công thạch. Nếu việc này thành công, bố con mình cứ chi kiểu lục tứ. Minh Hiếp thở dài nói, như vậy bố xây nhiều hơn con đúng không? lão bình chọc lắc đầu rồi quả quyết. Riêng lần này bố nhường mày phần hơn, hài lòng chưa? Minh Hiếp tỏ bày quyết tâm, nên nói rất khoát. Vậy coi như xong phần chia quả thực, Vậy khi nào sẽ tiến hành? Lão bình trọc đứng lên sỏ dép đi về. Lão nhìn quanh rồi nói nhỏ. Việc này quan trọng nên không vội được. Mày đợi bố xem ngày tốt rồi sẽ thực hiện. Trời bắt đầu sầm tối. Lão bình trọc không về nhà ngay như mọi ngày. Lão ghé nhà cô mận theo thói quen. Dù đêm trước lão vừa dọa mua xăng thui em người tình như người ta thui chó. Nhiều lúc bỏ ra trăm ngàn thấy xót ruột. Lão thầm nghĩ trong bụng. Con này ở xó làng. Mà giá còn cao hơn cả bọn đứng đường giải phóng. Nhưng thôi, tiền nào của đó, dù sao ở làng này em Mận cũng chỉ phục vụ mình lão. Còn mấy con quạ khoang màu đỏ trên phố, đi khách hết công suất, nên nhanh tã. Vừa nhìn thấy lão bình chọc xuất hiện, tự nhiên Mận thở dài ngao ngán. Cô không hiểu tại sao lão này ăn gì mà khỏe như vậy. Nếu gật đầu đáp ứng mọi đòi hỏi của lão, chắc cô không còn đủ sức để bán hàng. tuy vẫn bực bội chuyện đêm trước, Nhưng Mận biết không nên khiến Lão cục xúc như chó này nổi điên. Nếu không cô sẽ gặp bất lợi khi còn bán thịt chó tại làng. Đợi Mận nhiệt tình thỏa mãn cho mình xong. Lúc này Lão Bình Trọc bắt đầu lên tiếng. Lão hỏi người tình. Sắp tới anh có việc này quan trọng, muốn nhờ em giúp được không? Mận đang nằm, nghe Lão Bình Trọc nói vậy. Cô quay sang hỏi một cách mỉa mai. Anh muốn em đi đốt nhà, đòi nợ, hay đánh ghen vậy? Lão Bình Trọc cười khùng khục trong cổ họng. Lão gần gù có bài tâm đắc. <cười> em quả không hổ danh là con hổ ly chúa. Mận nhòm dậy tìm váy và quần lót. Sau khi mặc đồ xong, cô bĩu môi thản nhiên nói. Có thành hồ ly chúa mới xứng đáng khi đón anh ghé thăm. Lão bình chọc trước khi chia tay liền đưa tay vuốt má người tình. Lão buông một câu. Còn đi này, thế mà ngọt nước lại đáo để phết. Đêm khuya, vừa thấy chồng thỏa mặt về nhà, Bà Lâm vội khuyên nhủ chồng. Ông làm gì cũng phải để lại cho con cháu chữ đức. Việc xâm phạm mồ mả chắc chắn sẽ bị quả báo ngay đó. Lã Bình Chọc bắn một bi thuốc lào rồi thùng thẳng nói. Ngày xưa tiền bán cái chuông cổ đủ nuôi con hàng ăn học 4 năm ở trường sư phạm ngoại ngữ trên Hà Nội. Tiền trộm được từ hòm công đức cũng đem trại việc cho nó trên đó. Bà tính đi, lúc nhà chồng nó cho căn chung cư, khi nhận bàn giao, có mấy căn phòng không có đồ đạc gì tiền sửa sang mua sắm đồ nội thất từ đâu nếu tôi không đi cướp bạc chắc ngửa tay đi vay chắc nhà này chỉ trông vào thu hoạch mấy xảo lúa thêm một năm hai lưới lợn của bà xuất chuồng liệu có đủ chi dùng không tôi đã quyết rồi sang năm con hiên lại khăn gói ra hà nội ăn học nếu không có tiền ngồi đó mà nhai chữ đức liệu có nên người những việc tôi làm chính là vì con cái hết Tội vạ đâu, mình tôi chịu. Bà Lâm nghe xong chỉ biết thở dài, nói thêm một câu trước khi đi ngủ. Vậy tùy ông. Minh Hiếp nằm ngủ mê mệt, dù đã gần trưa. Sau mấy năm ăn cơm cân mặc áo số, cảm giác được tự do ăn ngủ tùy thích khiến y lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. giờ đây không còn phải một điều thưa cán bộ, hai điều báo cáo cán bộ như trước. Ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông. Chính vì vậy mọi việc đều đơn giản một cách thuận tiện nhất. Do mấy năm thiếu hơi đàn bà, tối qua sau chầu nhậu ở trên quán đình, Minh hiếp được mấy thanh niên làng trở ra thị trấn làm bữa tẩy trần. Khi bước chân vào quán cà phê đèn mờ, vừa nhìn thấy mấy em tiếp viên ủa ra đón. Lúc đó Minh hiếp cảm giác như mình chạm chân tới thiên đường vậy. Mặc dù đây chỉ là quán rẻ tiền, còn đám tiếp viên là loại hết đát ở đường giải phóng giạt về kiếm sống qua ngày. Cô tiếp viên mặt bự phấn. còn người sực nước mùi nước hoa rẻ tiền trên người chỉ mặc chiếc váy mỏng đến nỗi nhìn rõ cả nỗi y bên trong vừa nhìn thấy minh Híp, cô liền cười dắt y vào một cái tròi lợp lá ngay sau vườn trong khu vườn rộng chừng một xà bắc bộ minh Híp thấy có nhiều tròi nằm ẩn mình dưới các lùm cây trong những căn tròi đã được kéo rèm cho kín đáo có tiếng động và âm thanh phát ra khiến đi cảm thấy rạo rực trong người theo hướng dẫn của cô tiếp viên lúc này minh Híp giống như một cậu học trò ngoan ngoãn Côn cút bước theo cô gái vào trong lều dành cho mình. Tấm rèm bằng vải hoa cũ vừa kéo lại, căn tròi bốc lên mùi ngai ngái rất khó chịu. Nhưng cơn hưng phấn khiến Minh Hiếp không bận tâm đến chuyện đó. Đang lúc cao trào, bất chợt Minh Hiếp nghe thấy có người gọi tên mình. Định thần một lúc ý mới nhận ra mình đang mơ lại thú vui đêm trước. Đợi con trai ra giếng múc nước rửa mặt cho tỉnh táo, gã cường say bắt đầu mở lồng bàn, còn một tay cầm chiếc quạt nan để đổi ruồi. trời mùa thu nóng nhưng không quá oi bức minh hiếp vừa ngồi xuống nền nhà đã thấy bố mình lôi trong gầm giường ra lọ rượu thuốc thấy con trai còn có vẻ ngái ngủ gã cường say cười hình hạch như mếu rồi giải thích <cười> ngày mẹ con vẫn còn sống bà ấy nhất quyết hạn chế bố uống rượu vậy nhưng lúc sống một mình không ai cấm lại khác bình rượu bố ngâm ba năm nhưng chưa nhấp môi ngụm nào nhân hôm nay có món thịt dê núi linh bình bố con mình nhâm nhi cho sướng mình híp nhìn chiếc mâm nhôm cũ, trên đó bày đồ các món dê được chế biến cầu kỳ. Ngoài những món quen thuộc, ngay giữa mâm còn có một chiếc âu xứ, bên trong là món chân dê hầm thuốc bắc đang bốc mùi thơm khó cưỡng. Ý liền bẻ miếng cơm trái ăn trước, sau đó cầm thanh dưa chuột chấm vào đĩa gia vị để nhấm nháp trước khi vào bữa nhậu. Tự tay rót cho bố mình chén rượu, Minh híp hỏi ngay: bố lấy đâu ra tiền để mua nhiều món như vậy? Cường say nghe con trai hỏi liền múc món chân dê vừa ăn vừa nói. Còn cơn uống thoải mái đi, giàu nghèo gì một bữa nhậu. Bình rượu quý ngâm thuốc bắc được ba năm, lúc gần tàn cuộc nhậu đã vơi được quá nửa. Cường say vốn là kẻ rượu vào lời ra ở làng, bản tính của y ngày thường rất ít nói. Tuy nhiên khi đã có vài chén rượu sẽ biến y thành con người khác hẳn. Cường say bắt đầu tâm sự với con trai bằng giọng đã nhờ nhựa, nhựa. Việc con và Lã Bình Trọc định đảo trộm mộ cổ, lấy đồ quý, bố không tham gia. Nhưng con hãy sớm kiếm cho mình một công việc phù hợp. Bố tính rồi, nếu con không thích làm mộc, tốt nhất là theo nghề của bố. Như vậy cũng gọi là tra chuyển con nối. Tuy không giàu, nhưng cũng đủ ăn. Bởi vì lúc nào cho có người chết. Minh Hiếp là kẻ có tiểu lượng khá, y uống nhiều nhưng nếu say cũng nhanh tỉnh lại. Vừa nghe xong lời đề nghị của bố mình, y cay đắng thốt lên. Ôi, làm quản trang có sống sướng gì đâu. Nếu con lại nối nghiệp bố chẳng lẽ nhà mình mãi không hóc đầu lên được. Bố nên nhớ ngày trước con đi cướp xe máy. Nguyên nhân cũng bởi nhà mình nghèo quá. Con vốn có chút tiền làm vốn. Ai ngờ đâu. Đúng là tính sai một ly. Đi luôn mọi dự định. Mầm cỗ thịnh soạn gồm các món được chế biến từ thịt dê đã được hai bố con gã cường say sơi hết sạch. Đang chuẩn bị nói tiếp những lời gan ruột. bất chợt gã cường say nằm lăn ra nền nhà rồi ngủ một cách ngon lành. Mình hiếp liếc nhìn bố mình đang ngủ. Y chép miệng, rót thêm chén rượu nữa, tự thưởng cho mình. Những lời tâm sự của bố Y được tiếp nhận từ tay bên này qua tay bên kia là chấm hết. Hằng đang dạy tiếng Anh giao tiếp cho một lớp dành cho những người đã đi làm. Trong lúc cô luyện cách phát âm cho học viên, bất chợt cả khu phố Kim Mã mất điện. Gần như ngay lập tức mọi người nhốn nháo xin phép cô về sớm. Họ biết mất điện cả khu như hôm nay. Chắc nửa đêm mới có điện lại. Lúc ra bãi lấy xe, bất chợt Hằng nghe thấy một giọng tiếng Anh chuẩn vang lên. Mất điện như tối nay buồn quá. Hằng có muốn ngồi ngắm hồ Tây với tôi không? Hằng quay lại, nhận ra người vừa lên tiếng là david. Anh chàng người Anh đi du lịch bụi hầu khắp các nước Đông Nam Á. Ở những nơi dừng chân, bao giờ david cũng nhận dạy tiếng Anh cho người bản xứ để kiếm tiền. Có lẽ trong số các Tây Bà lô mà Hằng có dịp tiếp xúc, anh chàng này đẹp trai và ga lăng nhất. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, sau một phút lưỡng lự, cuối cùng Hằng đã gật đầu nhận lời. Ngồi trên tầng ba của quán cà phê, nhưng tầm nhìn của họ là hồ trúc bạch ngay trước mặt. Hằng vừa uống nước cam, vừa có dịp ngắm kỹ khuôn mặt của anh chàng ngoại quốc. Giữa ánh đèn mờ ảo của quán, khuôn mặt và sông mũi thẳng và cao của David không khác gì bức điều khác bệnh. Không những thế, hàm dâu quai nón mờ mờ khiến anh ta thực sự hấp dẫn phụ nữ, đặc biệt là đôi mắt xanh nhìn như hút hồn. David kể cho Hằng nghe về hành trình du lịch của mình Cuộc sống phóng khoáng tự do Khiến anh ta cảm thấy tự hào Ngồi nghe David nói Tự nhiên Hằng thèm muốn được có trải nghiệm như vậy Cô chán cảnh sống tù túng Trong căn hộ hai phòng ngủ Mỗi ngày đi làm về lại đối diện với người chồng đang chìm đắm trong thế giới game Hằng thấy David nhìn cô bằng ánh mắt si mê Tự nhiên cô cảm thấy lúng túng Đợi cho giây phút rung động qua đi Cô khẽ mỉm cười nói Tôi cũng muốn có được cuộc sống như thế Ước mơ vậy thôi, nhưng chắc là khó thực hiện được. Dù sao, David cũng được làm điều mình thích. David bất giác cầm bàn tay của Hằng rồi nói nhanh. Nếu Hằng đồng ý, tôi sẽ đưa em đi cùng trong hành trình tiếp theo. Thoáng chút ngỡ ngàng vì lời đề nghị có phần đột ngột, Hằng rút tay lại rồi khẽ nhún vai trả lời. Rất tiếc là tôi đã có chồng rồi, David nên tìm người khác cho chuyến hành trình tiếp theo của mình. Bỏ mặc anh chàng ngoại quốc đang ngỡ ngàng vì lời từ chối, Hằng rút mươi 50.000 đặt dưới cốc tùy tinh. cô tự thanh toán phần nước uống của mình một cách sòng phẳng Hàng mỉm cười thay lời tạm biệt david rồi ra về đầy cửa bước vào căn hộ lần đầu tiên sau mấy năm lấy nhau Hàng vài ngạc nhiên thay vì hình ảnh quen thuộc của khải đang ngồi trước máy tính cày game hôm nay chồng cô ăn vận trình tề còn nhà cửa đã được lau dọn sạch sẽ Hàng nhíu mày nhầm tính sinh nhật hai vợ chồng đã qua lâu rồi kỷ niệm ngày cưới tận cuối năm vậy hôm nay có sự kiện gì mà cô bỏ lỡ như đoán được suy nghĩ của vợ khải tươi cười thông báo anh vừa đặt tiền mua căn hộ 3 phòng ngủ ở tòa trung cư mới xây ngay đường lê văn lương bởi vì căn hộ này nhà mình hơi nhỏ hàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô sửng sốt hỏi lại tiền đâu mà anh định mua căn hộ rộng hơn vậy phải bán được căn hộ này trước đã khải lắc đầu nhẹ nhàng nói căn này sẽ cho thuê vì bán cũng sẽ mất giá sang căn trung cư mới có nhiều tiện ích hơn hẳn Nhào mắt nhìn vợ khải ấm ở nói tiền mua căn hộ mới có được Là do anh cày game Không cần biết chồng nói đúng hay sai Lúc này Hằng thấy Việc mua căn hộ 3 phòng ngủ là hợp lý Cô nói cho chồng biết Già Tết em sẽ đón Hiên ra ngoài này để ôn thi vào đại học Nhà mình chuyển sang căn hộ rộng hơn Cũng tiện cho sinh hoạt Đứng dưới vỏ sen Tự nhiên Hằng nhớ đến khuôn mặt điển trai Và ánh mắt hút hồn của David Là người tiếp xúc với Tây Ban Lô nhiều nên cô biết rõ Mỗi khi đi tới quốc gia nào để khám phá những người như david đều thích qua đêm với con gái bản xứ hằng nghĩ có lẽ trong dòng máu của người da trắng luôn thường trực khát khao chinh phục tắm gội xong hằng nằm nghe nhạc thư giãn trước khi đi ngủ cô vừa mong chồng vào ngủ cùng lại vừa không muốn là người mở lời trước hằng đang mải suy nghĩ bất chợt cửa phòng ngủ hé mở vừa nhìn thích khải ngó vào như tìm kiếm gì đó ngay lập tức cô lấy tay vỗ nhẹ xuống mặt nệm như mời gọi Nhận được tín hiệu của vợ Nên Khải nhanh chóng leo lên giường Hằng chỉ đợi có vậy liền trôm lên người chồng Đêm này cô sẽ bắt Khải phải trả đủ Cả vốn lẫn lãi của một tháng cấm vận Mặc dù cô chính là người khơi màu Việc đó trước Nhà bà Thuần hôm nay cũng 35 ngày cho chồng con Rồi đưa vong lên chùa Ngày từ sáng mẹ con bà Lâm Đã sang sửa soạn giúp một tay Theo như lịch hẹn của nhà chùa đầu giờ chiều sẽ làm lễ đến tận tối thời tiết cuối thu khá mát mẻ ngồi một mình trong nhà uống trà rồi hút thuốc lảo mãi cũng chán tự dưng lão bình chọc thấy máy môi liên tiếp đây là dấu hiệu thèm thịt chó của lão tuy không dám vỗ ngực tự khoe nhưng lão luôn tự hào vì mình có số đào hoa cả cái làng này đã ai được sơi thịt chó lẫn ba chủ quán như lão đang tủm tìm cười một mình bất chợt nghe tiếng chó sủa ngoài sân khiến lão bình chọc cau mày khó chịu Lão định mở miệng quát kẻ nào vô ý Nhưng vội dịu ngay nét mặt Khi nhìn thấy con gái bà Thuần Là con bé Cúc Đang đứng gọi vào trong Không chậm trễ một giây Lão Bình Chọc tươi cười ra mở cổng mời vào Sau khi lấy hai chiếc mâm đồng cho Cúc mượn Làm như vô tình Lão Bình Chọc nhìn mặt cô bé rồi thở dài Phán như thánh sống Hơi Nhà cháu trùng tang Nên chưa hết năm đã đi mất ba mạng người Mẹ cháu thì không tính Cháu còn trẻ, nhưng bác nhìn huyệt ấn đường tối lắm. Cúc khẽ dùng mình, hỏi lại ông bạn nhậu thân thiết với bố mình. Vậy cháu phải làm gì? Hình như hôm trước cháu đi chợ, cũng thấy có người nói như vậy. Lão Bình Chọc ngắm Cúc bằng con mắt thèm thuồng. Con bé này từ ngày học xong cấp 3 chỉ quanh quần xó nhà. Ngày trước lão Thuần có ý định cho con lấy chồng Đài Loan để đổi đời. Tuy nhiên không hiểu sao mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Bây giờ lão đó đã chết, nên mẹ con bé cũng chỉ đợi nhà nào trong làng đánh tiếng sẽ gả. Tuy nhiên từ ngày nhà bà thuần bị trùng tang Mấy đám trong làng dì tai nhau tránh xa cho lành Lão Bình đứng sát vào người Cúc Ra vẻ quan trọng nói thầm Bác có quen một ông thầy cực cao tay Chỉ có thầy đó Mới hóa giải được vận sôi Hiểm một nỗi Thầy ở mãi tận lương sơn hòa bình Cúc nhìn Lão Bình chọc bằng đôi mắt như cầu xin Cô va này Bác chịu khó vất vả giúp cháu lần này Mọi chi phí đi lại cũng như dâng lễ cho thầy Cháu cố lo được Lã Bình Chọc nói một cách nhân từ Vì bác với bố cháu là chỗ quen biết Nên bác sẽ thử liên hệ trước xem sao Nhớ đừng nói linh tinh Rồi người khác lại ăn nói báng bổ thần thánh nhiều khi mình có tâm Lại bị sai Cốc dối rít cảm ơn Rồi cầm hai chiếc mâm đồng ra về Lã Bình Chọc nhìn theo Khẽ nở một nụ cười bí hiểm Chưa bao giờ có chuyện thỏ non thoát được nanh vuốt của con sói già Dù Cốc đã đi từ lâu nhưng lão bình chọc vẫn cảm thấy hương bồ kết từ mái tóc của cô phảng phất quanh đây lúc nãy cô ấy đứng sát gần cô thiếu nữ phòng phao đáng tuổi con gái mình dù thèm khát nhưng lão phải răn lòng để giả bộ là người tử tế thật tâm lúc đó lão chỉ muốn đè nghiến con bé ra để sơi tái bởi lão không phải là người quen nhẫn nhịn gần trưa thấy đói bụng lão bình chọc không sang bên nhà bà thuần ăn cỗ bởi lão ghét đồ chay lão lững thững bước dọc con đường làng đích đến không nơi nào khác Chính là quán thịt chó của em Mận. Đi từ xa, Lão Bình trọng đã thấy tiếng cười nói vui vẻ của cô chủ quán. Không hiểu sao Lão ghét nhất con đàn bà lẳng lơ này. Từ giọng nói đến điệu cười, nhất là ánh mắt đầu môi rất đĩ. Ghét là vậy, nhưng Lão luôn thèm muốn được nằm bên người đẹp trong căn nhà toàn mùi thịt chó. liếc nhìn con xe ô tô màu đen, biển 29, đậu án ngữ trước quán. Lão Bình trọng nhìn thấy có ba người đàn ông ăn vận lịch sự đang ngồi ăn nhậu. Em mận của lão đang cười nói với một gã tóc hoa râm. Nhìn thái độ của mấy người ngồi cùng, lão đoán gã đó là xếp của bọn kia. Đường làng tầm trưa vắng người qua lại, giờ này ai cũng đang ngồi trước mâm cơm của nhà đó. Đám thợ mộc cũng tranh thủ ăn nhanh, còn chập mắt nghỉ trưa. Thỉnh thoảng có vài đứa học sinh lớn đạp xe đi học tại trường cấp 3 ngoài thị trấn. Đứng quan sát hồi lâu cái đám khách đang ăn nhậu, lão bình liếc xuống bộ dạng của mình, tự thấy không bằng họ. Suy nghĩ hồi lâu, lão lùi dần vào con ngõ nhỏ gần đó. Nhìn thấy cây dơm của nhà mão trột sát bờ tường rào, lão bình chọc đưa tay rút một nắm dơm, rồi nhanh tay quấn lại. Chỉ một loáng sau, lão đã có con cúi nhỏ bằng cổ tay. Dùng chiếc bật lửa đốt một đầu cúi cho cháy âm mỉ, lão bình chọc âm thầm tiến lại sát con xe ô tô sang trọng. Trước khi gài con cúi xuống gầm xe, lão đưa miệng thổi cho con cúi cháy được, rồi chọn đúng chỗ dưới bình xăng để đặt cúi. ngay sau đó, Lã Bình Chọc lặng lẽ quay về nhà. Là một kẻ ít học, nhưng không hiểu sao, Lã Bình Chọc lại nhớ đến câu ca. Đừng thấy diêm quẹt mà phụ niềm con cúi. diêm quẹt ướt nhèm, con cúi cháy riu riu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tác phẩm Dạ Lan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.